chương kết điểm giáp của vòng tròn là Sài Gòn trong đó có Hóc Môn thế Tứ là nơi chôn nhau cắt rúng của tôi từ đó tôi đi ra và sau 30 năm tôi lại trở về đúng nơi đó đối với một con người đây là vinh hạnh lớn bởi vì đồng thời với tôi trước và sau tôi đã có biết bao người lần lượt ra đi xong đã có mấy ai còn có may mắn trở về Ngay chính tôi cũng không dám nghĩ rằng mình có thể sống trở về, mặc dù trở về đối với tôi luôn luôn là khát vọng, là ước mơ cháy bỏng. Phải, trở về là trở về với độc lập tự do, với thông nhất tổ quốc, với chủ nghĩa xã hội, với cuộc đổi đời thật sự sâu sắc lớn lao. Cái giá đã phải trả là sanh mạng, là máu, mồ hôi nước mắt, là nhiệt thành của cả những người ra đi lẫn người ở lại, của cả dân tộc từ Bắc Chí Nam. Của thế hệ này và thế hệ khác, của bạn bè, của những người có thiện chí, đối với nền độc lập tự do của Việt Nam ở khắp bốn biển năm châu. Tôi cũng đã gửi trọn cuộc đời mình cho sự ngã giá đó, nhưng tôi không mất đi mà tôi còn đây, được trở về cùng với sự trưởng thành của mình. Coi như tôi là người có diễm phúc lớn, mà cũng chính vì vậy nên giờ đây tôi mới có thể còn được nói lại, kể lại về những cái đã qua. Tôi đã có kể chuyện về bề gia thất của tôi. Thật ra so với cả cuộc đời rộng lớn của muôn triệu con người, thì đây là điều hết sức riêng tư và nhỏ bé. Tôi có phần ái ngại khi nói tới đề mục đó là vì thế. song đối với tôi cuộc đời riêng đó trước sau vẫn là phần có ý nghĩa quan trọng không thể thiếu. Trong thực tế tôi đã sống và trưởng thành một phần cũng là vì hạnh phúc và sự đóng góp một phần của các con tôi. Giờ đây các con tôi đều đã trưởng thành, và tôi đã có được một gia đình hạnh phúc. Con cháu nên người. Chúng đã và sẽ trở thành người hữu ích cho xã hội hôm nay và mai sau. Có nghĩa là tôi đã thực hiện được nguyện ước của mình. Làm sao để con cháu sau này không bao giờ lặp lại cảnh đời khổ nhục ngày trước của tôi? Dẫu là điều riêng của tôi, nhưng cũng đồng thời là điều chúng ta có thể cùng nhau suy nghĩ. Phải có mọi người, có tất cả chúng ta cá xã hội, nhưng mà phải với sự nỗ lực cá nhân của từng gia đình nữa thì hạnh phúc của một cá nhân, một gia đình mới có thể có và tồn tại được. ngoài 70, ngồi nhìn lại cuộc đời mình, từ đó rút ra đôi điều kinh nghiệm thiết thân, tôi vẫn nghĩ, nếu mà phải làm lại cuộc đời từ đầu một lần nữa, tôi cũng sẽ không thể làm khác đi một số điều. Cần phải hiểu dân, dựa vào dân và sống với dân. Xưa đã từng có câu dân di quý, sau này Đảng cũng đã dạy, làm cách mạng thành công phải biết dựa vào dân. Bác Hồ từng nói, nhân dân ta giàu lòng yêu nước, thiết tha khao khát độc lập tự do. Sẵn sàng dùng dạy đi theo cách mạng đấu tranh cho nguyện vọng này Trong sự trưởng thành của tôi tôi rất thấm thía điều này Nhớ lại trong những ngày kháng chiến chống Pháp quê hương bị giặt tràn tới chiếm đóng chính quyền và lực lượng võ trang đã tạm thời phải rút ra Xong dân dân vẫn chờ đợi cách mạng trở về Tôi đã biết được điều đó một cách chắc chắn Hai lần ra đi tìm lực lượng không thành phải quay trở về thế Tứ Tôi đều được dân ủng hộ đùm bọc dẫn nuôi Còn có thể nói chỉ cần có người đứng ra lãnh đạo, nhân dân tiếp tục cuộc kháng chiến đến cùng. Đứng chân trong dùng giặc chiếm đóng, gây dựng lực lượng, dựa vào dân, bám dân tổ chức đánh giặc. Lực lượng chẳng những không bị mất đi, mà lại ngày càng phát triển thêm đông đảo. Từ một làng ban đầu đã lan tới nhiều làng, lan ra trong một quận, mở rộng đến gian thành phố Sài Gòn. Từ đánh nhỏ lẻ chúng tôi đã tiến tới đánh tập trung. Từ chỉ đánh ban đêm chúng tôi đã đánh được ban ngày. Từ việc chỉ đánh tay không thôi đã mở rộng chiệt tề trừ gian. Từ lối đánh du kích đã tiến đến đánh kiểu biệt động. Trong hoàn cảnh của chúng tôi nếu không dựa vào chân thì sẽ không có những điều này cả sự tồn tại lẫn sự trưởng thành. Cũng từ nghe ngóng trong dân mà chọn địch để đánh. Đánh một, địch phải rã hai. Đánh một, địch phải quan mang mười. Chọn đúng chỗ, đúng tên, đúng cỡ mà đánh. Dân là hàng thử biểu để đo xem hiệu quả của từng trận đánh địch của ta. Để sống mà đánh giặc ngoài việc dựa vào chân, bộ đội còn phải biết tự tổ chức đời sống, biết từ lực cánh sinh trong cuộc sống chiến đấu. Nói thiệt tôi mặn mấy từ từ lực cánh sinh này lắm. Tuy vậy cũng có người đã biếm nhẽ tôi rằng đánh tay mà ở đó tính toán từng bụi mì con mắm, từng giả lúa con trâu thì còn đánh chát được gì? Về sao trong những ngày bị địch dây hãm dân dân không tiếp tế được, phải lâm vào cảnh đói rách, những đồng chí ấy mới lặng lẽ rút lui ý kiến của mình. Có một việc nữa là vai trò vị trí của người phụ nữ trong đời sống chiến đấu, tôi muốn đề cập ra đây, không phải vì tôi là nữ, mà vì nó, vấn đề nữ chiến đấu ấy là quan trọng. Tôi hiểu đại thể trong thiên hạ bình quân phụ nữ chiếm tỷ lệ phân nửa dân số, thì cũng có nghĩa là chiếm một nửa sức mạnh hợp thành khối sức mạnh chung. Thế nhưng trong thực tế, định kiến của cái nhìn mang nặng nội dung và màu sắc trọng nam khinh nữ còn in đậm trong đầu óc của không ít người. Vấn đề đó không phải dễ dàng được quan điểm và thực hiện đúng đắn tới nơi tê chốn. Xem lại việc bố trí sử dụng lực lượng nữ từng nơi từng lúc, ngay từ rất sớm, ta không thể không thấy trường hợp nữ giới bị xem thường dẫn dịu. Tôi vẫn coi đó là một sai lầm. Nhìn lại thực tế tôi có thể nói rằng, chiến đấu của đơn vị tôi trên địa bàn hốc môn gia định phụ nữ và ngay cả thiếu nhi đều đã làm ra thành tích không kém gì so với nam giới. Vấn đề là phải biết bố trí và phân công thích hợp. Khi làm người chỉ huy tôi đã làm vậy, và chị em đều quả tình không phụ lòng tôi, chị em đã biết đem hết sức mình đáp lại niềm tin tưởng và mong đợi của mọi người. Bởi chị em đã thấy được có sự bình đẳng. Một chuyện làm cho lòng tôi vô cùng xúc động, mãn nguyện và sung sướng, vì đó là ngày kỷ niệm 70 tuổi của tôi. May mắn thầy, tôi còn nhìn thấy được cái ngày thất thập cổ la hy này. Thực ra không phải chỉ có riêng tôi muốn tôi mừng, con cháu tôi cũng nguyện mong có ngày đó cho tôi. Năm sanh thời chắc chắn rồi, bởi vì tuổi tôi đã có ghi trong lý lịch, nhưng còn ngày tháng sanh, tôi không nhớ, có thể nói tôi không biết, Mọi thứ giấy tờ của tôi chỉ ghi năm và xem ra số 5 đề 1916 cũng chỉ là án chừng. Phải chọn lấy một ngày. Tôi chọn ngày anh năm ngày chồng tôi hy sinh. Vừa là ngày giỗ anh năm, vừa là ngày mừng tôi bước vào thập kỷ của tuổi 70. Các con tôi nhất trí. Tôi không ngờ ngày hôm ấy lại là một ngày chuyển phúc trong cuộc đời của mình tôi hãy còn sót nhiều song tôi được gặp lại một số những đồng chí lãnh đạo, từ những ngày đầu, bạn bè của hai ba thời kỳ đã đến mừng tôi. Có những người cùng sống với nhau từ thở thơ ấu, cùng quen biết nhau từ ngày trước cách mạng, cũng còn có mặt. Rất quý là những đồng chí từng hoạt động chung với nhau từ thời kỳ bí mật, những bạn bè đồng chí trong kháng chiến chống Pháp, người trong kháng chiến chống Mỹ, và gần đây nhiều hơn. Phần lớn của sự quen biết thân thiết là những anh em đồng chí cùng chung nhau xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngót 20 năm trên miền Bắc. Có thể hiểu lớp bạn bè này hồi nào kêu là cùng chung nhau một cảnh ngày Bắc đêm Nam đây. Cho đến những bà con thân tộc sớm chiền, những người mà gia đình từ quê hương Hóc Môn, trường trầu bà Điểm, những em cháu mà tôi đã dắt dìu đùm bọc từ những ngày năm Bắc còn chia đôi, những anh chị em... Ấm lạnh ngọt bùi trong mọi thời kỳ gian khổ hiểm nguy Người có mối quan hệ khăn khích Các con, các cháu Các bạn bè của con cháu, su gia đều có mặt Ôi phải nói đây là một sự may mắn lớn Trong cuộc đời một con người Để mừng ngày 70 tuổi Tôi còn được nhìn thấy bạn bè, anh em Đồng chí, bà con xóm diện, Kể cả các su gia và những người thân thiết Còn sống sót Sau hơn 30 năm chiến tranh Và những năm hòa bình xây dựng nhọc nhằn Thấy được tất cả con cháu của tôi, ôi thật là một diễm phúc cao đã dành riêng cho tôi có được một ngày trọn vẹn này. Có thể nói hàng trăm người đến vui mừng với tôi trong ngày hôm nay. Cũng có người đến vừa vui mừng vừa phân trần với tôi nhân ngày này. Thỏa mãn từ tấm lòng của nhau, tình cảm lai láng chứa chan. Người lớn cũng còn, người nhỏ cũng còn. Từ thời giải phóng quân liên quận đến bang công tác số 12, chi đội 12, trung đoàn 312. Những anh chị em trên chiến trường miền Đông rồi miền Tây. Những đồng chí cùng đi lập căn cứ trên đất bạn để cùng bạn đánh pháp. Nói chung không hiểu số phận nào, may mắn nào. Đến giờ này, ngày này còn gặp lại. Gặp lại nhau mái đầu đã bạc phơ, tay rung chân yếu, tiếng nói cũng đã rung. Nhưng thật vui vẻ hả mặt hả lòng biết chừng nào. Sự có mặt của các anh chị bạn bè đã làm cho tôi vui mừng phấn khởi đã đành. Nhưng những lời chúc chân thành của các anh các chị các bạn bè lại làm cho tôi thấm thí cảm động và sung sướng đến rớm nước mắt. Và cho tới lúc anh, ba tô ký đứng lên cất tiếng nói. Cho đến hôm nay khi nhìn lại cuộc đời của chị Năm Bi, chúng ta ở đây, những người từng biết chị hơn ai hết, có thể tạm kết luận là gần như cả đời chị đã gìn giữ được niềm thủy chung trọn vẹn với dân dây nước, với bạn bè, đồng chí, anh em, với gia đình con cháu. Và đặc biệt là Hồ Tị Bi, đã tỏ ra rất xứng đáng dê nơi sanh sản ra mình, quê hương hốc môn, xứ sở của 18 thôn rừng trầu và điểm nổi tiếng, thì nước mắt tôi chảy ròng ròng Tôi chẳng cần phải la nước mắt, bởi đó là những giọt nước mắt hiển chinh, giọt nước mắt sung sướng nhất đời người. Trong khi lắm các anh, hết người này đến người khác nói lời chúc mừng, lòng tôi miên mang suy nghĩ đến đồng chí Trương Văn Ngài, chồng tôi. Nếu người đã mất mà còn có thể nghĩ suy cảm xúc, Hoặc giả nếu linh hồn mà còn biết khóc, hẳn là giờ đây anh cũng sẽ như tôi, sẽ vui mừng mà chảy những giọt nước mắt mãn nguyện của chúng tôi, của đời người. Cái cuối cùng tôi muốn nói về người chỉ huy. Điều này bao nhiêu sách vở về quân sự cổ kim Đông Tây đã chỉ dạy. Nhất là, các trường quân sự chuyên đào tạo sĩ quan, các giáo trình quân luyện đã nêu đầy đủ các yếu tố thuộc về đức tính, thuộc về tài năng, tháo giác, thông minh, gan dạ trung thành, quyết đoán, dũng cảm, cương trực chắc là không thiếu. Thế nhưng ở đây rút ra từ kinh nghiệm cuộc sống chiến đấu của bản thân tôi muốn nói một điều đó là tâm quyết. Theo tôi tâm quyết chính là một sự chinh phục trọn vẹn của người chỉ huy. Nó vượt ra ngoài lễ giáo, nguyên tắc điều lệ, điều lệnh kỹ cương của quân đội. Ngày xưa từng có những chuyện trích máu ăn thề. Đó chính là hình ảnh của chuyện tâm quyết. Cách mạng ngày nay không làm gì vậy. Nhưng tâm quyết giữa người chỉ huy và người chiến sĩ còn hơn như vậy, tức là tấm lòng. Tấm lòng không những sẵn sàng chết với nhau, chết cho nhau trên trận mạc, mà sau đó cho đến lúc tuổi già, sức yếu, về hưu, nó vẫn còn giữ điều tâm quyết, giữ tấm lòng với nhau. Tôi nghĩ đó mới là sức mạnh, là chữ huy, chữ tính thực sự trọn vẹn của người chỉ huy. Những năm sau ngày giải phóng, Tôi có cái may mắn làm vẫn tiếp tục làm công tác chính sách ở bộ tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Chính ở cương vị công tác này, tôi tiếp tục thực hiện trọn vẹn với những người đã chết và những bạn bè chiến đấu năm xưa này đã đau ốm, mất sức hoặc tật nguyện. Tôi đã gắng sức làm những gì trong phạm vi chức năng cho phép gọi là tấm lòng của Đảng, của quân đội đối với những người ít nhiều đã có một thời cống hiến. Ai cũng đều biết rằng chúng ta ai ai rồi cũng sẽ lần lượt ra đi. Nhưng cái hậu, cái nhân hậu của con người, nó hãy còn ở lại với con người. Kết thúc tập sách này, tôi muốn nói những lời biết ơn của tôi đối với đồng chí, đồng đội, bạn bè, bà con, cô bác, những người còn sống hay đã nằm sâu trong lòng đất, đã dìu dắt giúp đỡ chúng tôi, từ những ngày đầu, trong những giờ phút khó khăn tưởng chừng không vượt nổi. Biết ơn của Thiếu tướng Lương Văn nho Người đã dốc hết sức mình vào khoảng cuối đời cho công tác tổng kết và lịch sử của B2, sau này là lịch sử của chiến trường miền Đông Nam Bộ. Đã đến động viên khuyến khích tôi kể lại, trong khi tôi còn đắn đo lưỡng lự rằng có nên hay không. Và cơ sở để cho công việc cuối cùng của tôi được thực hiện, đó là sự động viên giúp đỡ cổ vũ không khoan nhượng. Tôi buộc phải nói lời chi cốt như vậy, của tổ sử phụ nữ Nam Bộ. Tôi chân thành biết ơn các chị đã tận tình chăm lo cho giới mình. Trong đoạn đường dài hơn 40 năm, tuổi già có những cái nhớ, cái quên, với bạn đọc, có thể bạn vừa lòng hoặc không vừa lòng. Mong bạn hãy coi đây là những mảnh chân tình của một người già tuổi ngoài 70 xin gửi lại giới đời trước khi ra đi mãi mãi. Ghi chép Võ Trần Nhã Hai diện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện